Ta, những ý tưởng kinh doanh mang lại hàng triệu đô. Câu hỏi đầu tiên và thông thường nhất của những người muốn bắt đầu mở kinh doanh riêng là: Tôi nên bước chân vào lĩnh vực gì, nên bắt đầu với loại hình kinh doanh nào, ngành nào hiện nay đang hot nhất, ngành mà tôi có cơ hội thành công cao là gì? Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về một vài quan niệm sai lầm khiến ta có thể thấy trước tương lai của nhiều công ty lọt vào danh sách 80% phá sản trong 5 năm đầu những quan niệm sai lầm về ý tưởng kinh doanh. Tiêm pha đón đầu xu hướng mới nhất trên thị trường. Trong khi đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn trên, nhiều người chăm chăm bắt mạch cho xu hướng mới nhất và cố gắng chạy theo đám đông để có được một phần trong miếng bánh một cách nhanh chóng. Họ luôn miệng hỏi: "Lúc này thiên hạ kiếm được tiền ở đâu vậy? Cho tôi tham gia với." Vấn đề là ở chỗ Việc chạy theo những xu hướng mới như trà sữa trân châu, bánh ngọt, cà phê thời thượng hay spa thường là những khuynh hướng nhất thời. Khi bạn muốn nhảy vào thì cũng có nhiều người khác muốn nhảy theo. Thiển nhiên các công ty kinh doanh theo thời cuộc sẽ mọc lên như búp mùa xuân, làm giá bán giảm xuống và miếng bánh bị chia nhỏ cho tất cả mọi người sẽ theo lại nhanh chóng. Thói thường hôm nay người ta thích trà trân châu Ngày mai họ lại thích trà sữa hải cầu. Tôi nói đùa thôi, nhưng biết đâu sẽ có một lúc nào đó trà sữa hải cầu ra đời. Khi cơn sốt qua đi, nhu cầu sẽ giảm hẳn xuống và những doanh nghiệp không có lợi thế cạnh tranh sẽ mắc kẹt với ngân hàng vì những khoản nợ. Và vào một ngày không đẹp trời, họ đành phải hạ biển hiệu xuống. Hy vọng tạo ra sản phẩm mang tính đột phá Nhiều người nghĩ rằng cách tốt nhất để bắt đầu kinh doanh thành công là tạo ra một sản phẩm mang tính cách mạng và khai phá thị trường mới cho nó. Sự thật, phần lớn công ty bắt đầu bằng sản phẩm mang tính đổi mới như vậy thường thất bại. Lý do cơ bản, tạo thị trường mới cho một cái gì chưa tồn tại là điều cực khó. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và hàng núi tiền tung vào quảng cáo để thuyết phục khách hàng mua cái thứ mà họ còn chưa biết là gì và cũng không chắc mình có cần tới hay không. Trong lúc ý tưởng của bạn còn loay hoay định hình và đi đến chỗ được người tiêu dùng chấp nhận thì đã có những đối thủ ma lanh phục sẵn ở đâu đó. Trước kinh nghiệm từ những bước đi dò dẫm đầy sai lầm của bạn mà tung ra sản phẩm tốt hơn hẳn để chiếm trọn thị phần và lợi nhuận. Công ty cho ra mắt bằng video đầu tiên BetaMax thất bại, chính sản phẩm đời sau VHS mới thành công và trở thành sản phẩm tiêu chuẩn. Công ty sáng tạo ra công cụ tìm kiếm trên mạng, AltaVista cũng chẳng được hưởng lợi gì nhiều trong những khai phá ban đầu của mình. Chỉ sau đó những công ty non trẻ nhưng nhanh nhạy như Yahoo và Google mới trở thành người chiếm lĩnh thị trường. Công ty giới thiệu chiếc máy vi tính cá nhân PC đầu tiên, Commodore cũng chỉ thành công rất khiêm tốn. Chính IBM và Apple xuất hiện sau này mới làm cho máy vi tính trở thành sản phẩm thương mại thành công. Tạo ra một sản phẩm cách mạng hay cách mạng hóa một sản phẩm thông thường. Sau nhiều quan sát và nghiên cứu, tôi nghiệm ra rằng, những công ty thành công trong một lĩnh vực nào đó thường không phải là doanh nghiệp đầu tiên bắt đầu xu hướng mới hay giới thiệu sản phẩm mang tính đột phá. Tỷ lệ người đi tiên phong trở thành người dẫn đầu trong thị trường thường rất thấp. Trong thực tế, những doanh nghiệp thành công thường thuộc về những doanh nhân tham gia vào những ngành tồn tại từ lâu đời, cung cấp những sản phẩm quen thuộc, có vẻ thông thường nhưng cần thiết, chẳng hạn thực phẩm, bất động sản, sức khỏe, giáo dục, quần áo và giải trí. Điều cơ bản khiến cho những công ty này thành công là vì họ tạo ra được những sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn hoặc tìm được cách hay hơn để vận hành công ty so với đối thủ. Tóm lại, thay cho việc tìm kiếm và phát triển một sản phẩm mới mẻ và hy vọng tạo ra nhu cầu tiêu thụ nó, sẽ đơn giản hơn nhiều và cũng dễ thắng lợi hơn nếu bạn khai thác những sản phẩm đã có mặt trên thị trường, cải tiến mẫu mã và chất lượng tốt hơn để tăng sức cạnh tranh. Nhìn lại lịch sử, McDonald's không phải là doanh nghiệp đầu tiên phát minh ra hamburger, nhưng họ chứ không phải ai khác là người xây dựng chuỗi cửa hàng hamburger lớn nhất và thành công nhất thế giới Subway không sáng tạo ra bánh mì sandwich nhưng họ bán được nhiều bánh mì sandwich nhất Google không phát minh ra công cụ tìm kiếm nhưng họ là người thành công nhất ngày nay cả IBM, Apple lẫn Dell không đều phải là cha đẻ ra máy vi tính nhưng họ là những công ty máy tính thành công nhất trên toàn cầu Fideron Express không phải là doanh nghiệp đầu tiên nghĩ ra dịch vụ đưa thư Nhưng họ là công ty có dịch vụ giao nhận thư thành công nhất ngày nay và danh sách này cứ dài ra mãi. Bạn có thể tạo ra doanh nghiệp hàng triệu đô ở bất kỳ ngành nào miễn là bạn nằm trong top dẫn đầu. Cá nhân tôi tin rằng bạn có thể đạt được thành công rực rỡ ở bất kỳ ngành nào đang hiện hữu nếu thỏa mãn một điều kiện duy nhất, đó là doanh nghiệp của bạn phải nằm trong top dẫn đầu ngành đó. Điều đó có nghĩa là bạn phải có những sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất có đội ngũ bán hàng giỏi nhất, có chiến lược tiếp thị cơ nhất, có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất, có hệ thống quản lý tài chính hoàn thiện nhất và bộ máy hoạt động tốt nhất. Sở dĩ tôi dám nói thế là vì tôi đã quan sát và rút ra kết luận rằng, trong bất kỳ ngành nào, dù là kinh doanh nhà hàng, bán lẻ, giáo dục thì cũng chỉ có một nhóm khoảng 10% những doanh nghiệp hàng đầu chia sẻ với nhau thành công và miếng bánh to nhất trong ngành. 30% doanh nghiệp tiếp theo chỉ lấy công làm lời hoặc lấy thu bù chi, 60% các doanh nghiệp còn lại ở trong tình trạng ngắt ngoải thu không bù chi và chẳng tồn tại được bao lâu. Ba thành tố giúp bạn trở thành người dẫn đầu. Câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ ngành nào? Có ba yếu tố giúp bạn lọt vào top dẫn đầu, đó là đam mê, kiến thức chuyên ngành và lợi thế cạnh tranh độc đáo. Thành tố thứ nhất, đam mê là thành tố đầu tiên giúp bạn trở thành người giỏi nhất. Tôi phát hiện ra rằng, những người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó bao giờ cũng là những người mang trong mình một quyết tâm sắt đá, thậm chí họ còn bị ám ảnh bởi công việc hoặc điều mà họ cho là sứ mệnh của mình. Dù họ đang ăn, đang ngủ hay đang thở thì đó cũng là về công việc của mình và cứ thế 24 tiếng một ngày. Thường thường trong tâm trí họ là những vấn đề công việc hay của công ty. Bạn có thể thấy rõ rằng, cách duy nhất để trở thành người giỏi nhất là hãy cống hiến cả 100% thời gian và tâm sức vào việc đó, ít nhất là ở giai đoạn bắt đầu kinh doanh. Nếu đó không phải là điều mà bạn say mê đến quên ăn quên ngủ thì không có cách gì khiến bạn tập trung toàn bộ thời gian và công sức cho nó cũng như có niềm say mê ấy mà ranh giới giữa làm và chơi bị xóa nhòa. Điều này khá dễ hiểu, khi bạn được làm công việc mà mình yêu thích, bạn sẽ không cảm thấy nỗi nhọc nhằn hay thời gian trôi qua dài dằng dặc nữa. Trong thực tế, những doanh nhân thành đạt cảm thấy công việc chính là niềm vui, nhờ thế họ mới có thể làm hết mình không quản giờ giấc. Tôi cũng nhận thấy rằng, ý thức kỷ luật, những mục tiêu đầy sức hấp dẫn và cả mong muốn kiếm được nhiều tiền là chưa đủ để đem đến cho bạn động lực mạnh mẽ trong việc xây dựng doanh nghiệp. Nếu bạn làm một việc gì đó chỉ vì tiền, sẽ có lúc bạn tự nhủ, tất cả những nỗi mệt nhọc và thất vọng này chỉ để đổi lấy những đồng tiền đó sao, thật chẳng đáng công tí nào và dễ dàng bỏ cuộc. Phải có nhiều lúc, đặc biệt là ở giai đoạn khởi đầu nan, bạn sẽ thấy mình làm việc hùng hục 18 đến 20 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần mà không có thủ lao, hoặc nếu có cũng không đáng kể. Sẽ có vô số những khó khăn thách thức, những việc nằm ngoài dự kiến xảy ra, như để thử thách quyết tâm của bạn. Khi ấy chỉ có niềm đam mê cháy bỏng trong tim mới giúp bạn vượt qua những thời điểm đen tối nhất để kiên trì và dũng cảm tiến bước. Steve Jobs trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp đại học Stanford đã phát biểu: Tôi hiểu ra rằng Điều duy nhất khích lệ tôi tiếp tục chính là vì tôi yêu thích công việc mình đang làm. Bạn phải tìm được những gì bạn yêu thích. Công việc cũng giống như người yêu vậy, nó chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn. Thế nên cách duy nhất để hoàn toàn thỏa mãn là được làm công việc mà bạn tin là điều tuyệt vời nhất và chỉ có một cách để làm việc tốt nhất là yêu thích những gì bạn làm. Việc bắt đầu và gây dựng một doanh nghiệp tiêu hao rất nhiều năng lượng trong bạn. Giống một cái máy bơm cực lớn, nó sẽ rút ở bạn rất nhiều sức lực, đôi khi nhiều hơn năng lượng mà người bình thường sở hữu. Đó là lý do tại sao bạn cần một bộ pin dự trữ đủ mạnh, để nạp cho bạn số năng lượng cần thiết mà người khác không có. Nguồn pin dự trữ này chính là niềm đam mê luôn cháy bỏng trong bạn. Bạn thử nghĩ xem, trên đời này có điều gì khiến bạn yêu thích nhất? Có cái gì trên đời mà vì nó bạn có thể quên cả nỗi mệt mỏi? Đối với nhiều trẻ em, đó có thể là chơi trò chơi điện tử, đối với các bà các cô, đó có thể là việc mua sắm và với nhiều quý ông, đó có thể là đá banh, câu cá hay đua xe. Ví dụ đã có bao giờ bạn cảm thấy mệt rã rời, không muốn nhúc nhích một ngón tay. Thế rồi một ai đó mời bạn làm một việc như mua sắm, câu cá, đá banh, đánh một ván cờ và đột nhiên bạn thấy trong người tràn trề sinh lực. Nguồn năng lượng mới này tràn qua khắp các tế bào và khiến bạn hăng say nhiều giờ liền cho công việc đó. Vậy thì đây chính là thứ đam mê bạn cần xét tới khi chọn lĩnh vực kinh doanh. Walt Disney trở thành người giỏi nhất vì đối với ông, việc hình dung trong đầu rồi ngồi xuống vẽ ra những nhân vật hoạt hình là niềm đam mê lớn nhất. Bill Gates yêu thích các phần mềm có tính năng vượt trội. Donald Trump cao khác những thắng khi thương lượng về các vụ buôn bán bất động sản trị giá hàng triệu đô và được nổi tiếng. Richard Branson xây xưa lập ra các công ty và điều khiển chúng vượt lên dẫn đầu thị trường như trong một trò chơi lý thú. Còn về tôi, bạn có thể chắc chắn rằng tôi đã và vẫn sẽ say mê viết sách, kiến tạo những chương trình giúp người khác thay đổi cuộc đời, thành lập các công ty và đầu tư. Lý do khiến nhiều người không có động cơ và động lực để thành công trong kinh doanh là vì họ nghĩ rằng Chỉ cần họ đưa mình vào kỷ luật để làm việc chăm chỉ là đủ, rằng nếu làm việc cần cù, họ sẽ được đền bù công sức. Sau đó khi kiếm đủ tiền, họ có thể rửa tay gác kiếm, làm những việc mình thích. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng, nếu bạn không làm điều mình ưa thích ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ đủ động lực và quyết tâm để làm đến cùng. Sau đây xin giới thiệu đến bạn hai cách nghĩ, cách nghĩ thất bại và cách nghĩ thành công. Cách nghĩ thất bại là Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền rồi làm việc mình thích. Cách nghĩ thành công là làm việc mình thích để kiếm tiền và làm việc mình thích. Trong khi đó, những doanh nhân thành công có cách nghĩ hoàn toàn khác. Họ tin rằng điều quan trọng nhất là họ phải được làm việc mà họ thích nhất. Họ phải yêu thích việc mình làm, yêu sản phẩm hay dịch vụ đó và tràn đầy cảm hứng khi tạo ra sự khác biệt cho khách hàng. Chỉ khi đó thành công và tiền bạc mới đến, và họ sẽ nghỉ dưỡng sức sau khi đã trở nên giàu có ư? Thông thường, những doanh nhân thành đạt vẫn tiếp tục làm việc vì công việc đem đến cho họ niềm vui. Bạn có từ bỏ một việc gì đó khi nó mang lại cho bạn niềm vui không? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì bạn sẽ hiểu tại sao rất nhiều người giàu đến mức không có cách nào tiêu hết tiền, vẫn tiếp tục làm việc cho đến lúc không làm được mới thôi. Tiểu sử của những doanh nhân huyền thoại cho ta biết một điều, không ai trong số họ kinh doanh chỉ vì tiền, thông thường họ tự trao cho mình một sứ mệnh vượt lên trên lợi ích cá nhân và làm việc hết mình cho điều mà họ say mê. Chính vì mong muốn tha thiết muốn tạo ra một lựa chọn khác cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể không làm hại tới động vật hay môi trường mà Anita Roddick mở ra Body Shop. Tôi tin rằng chính ước muốn đó đã mang lại thành công cho Body Shop chứ không phải mong muốn kiếm tiền. Điều tương tự cũng xảy ra với Stayver Shop và công ty Apple. Động lực thúc đẩy chàng trai trẻ bắt đầu một công ty trong nhà để xe không phải là tiền mà chính là khao khát muốn tạo ra chiếc máy vi tính siêu việt có thể làm thay đổi cuộc sống con người. Năm 1995, tôi bắt đầu công ty về đầu tạo với mục đích góp phần làm thay đổi suy nghĩ và cuộc sống cho những học sinh kém. Đó là lúc tôi tự trao cho mình sứ mệnh tiếp thêm nghị lực và cảm hứng cho những học sinh này để họ có thể nhận ra tiềm năng thật sự của mình và thực hiện một cuộc lột xác ngoạn mục giống như tôi vậy. Phép thử về lòng đam mê, bạn có sẵn lòng làm việc không công? Làm thế nào để tôi biết là mình thực sự đam mê một điều gì đó? Nhiều người thắc mắc với tôi như vậy, bạn hãy trả lời câu hỏi này, bạn có sẵn lòng làm việc gì đó mà không màng tới công xã không? Chẳng hạn bạn được thừa kế một gia tài lớn và không cần phải vất vả kiếm sống, nhưng bạn vẫn làm một nghề gì đó hay mở công ty, nếu vậy đây thật sự là đam mê của bạn, bản năng tiên tim một thao khác nào đó xuất phát từ trái tim. Tôi biết rằng mình thật sự say sưa với công việc truyền cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm giúp người khác thành công, bởi vì tôi từng làm những việc này miễn phí khi còn đi học, tôi thường đến diễn thuyết mà không được trả thù lao ở nhà thờ, trường học và hội tương thiện, bởi vì tôi hào hứng với việc được chia sẻ những suy nghĩ của mình. Trong những năm cấp 2, tôi cũng thường viết những bài báo miễn phí cho tờ Teen A Magazine về những chủ đề như xác định mục tiêu, quản lý thời gian và bí quyết học tập. Mặc dù ngày nay tôi có dư dả tiền bạc sống suốt đời mà không phải làm thêm một ngày nào nữa, tôi vẫn làm việc ngày đêm cho công ty của mình, vẫn diễn thuyết và viết sách với tất cả lòng nhiệt tình và niềm đam mê như thuở ban đầu, nhiều năm về trước. Đơn giản thôi, đối với tôi những công việc đó chính là niềm vui vô tận. Xác định rõ đam mê của bạn là gì? Vậy bạn thực sự đam mê điều gì? Bạn thích làm việc gì nhất? Chỉ khi nào bạn trả lời được câu hỏi này, bạn mới có thể xác định được lĩnh vực mà mình nên đầu tư kinh doanh. Cụ thể hơn, bạn có thể làm rõ những câu hỏi như sau: Bạn thích làm gì? Đam mê cái gì? Sở thích của bạn là gì? Nếu không cần phải kiếm ăn hàng ngày, bạn sẽ muốn dành thời gian làm việc gì nhất? Bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào? Có việc gì trên đời mà bạn làm không hề mỏi mệt, trái lại còn tràn đầy năng lượng? Đó có thể là những việc như sau: đọc hoặc viết sách, gặp gỡ mọi người, lập trình, tổ chức sự kiện, diễn thuyết, máy tính, xe hơi, thể thao, thời trang, hẹn hò, các mối quan hệ, nữ trang, trò chơi điện tử, chăm sóc sức khỏe, sửa nhà, thiết kế nội thất, chăm sóc vật nuôi, giúp người khác, giải trí, âm nhạc, du lịch, dạy học, chơi với trẻ con, nấu ăn, các đẹp Bạn hãy dành thời gian suy nghĩ và ghi kết quả xuống bên dưới. Tìm lĩnh vực phù hợp với đam mê của bạn. Một khi đã có danh sách những sở thích và đam mê của mình, bạn có thể tìm những cơ hội kinh doanh phù hợp với đam mê đó. Ví dụ nếu bạn đam mê du lịch, thám hiểm và gặp gỡ người khác, ngành kinh doanh nào sẽ phù hợp với bạn? Bạn có thể mở công ty môi giới du lịch, công ty tổ chức những tour du lịch đặc biệt. Hay công ty tổ chức sự kiện cho công ty, riêng về du lịch nước ngoài, bạn cũng có thể mở công ty xuất bản chuyên về tạp chí du lịch, công ty truyền thông sản xuất phim tài liệu về các vùng đất, công ty trên mạng chuyên cung cấp thông tin về du lịch, vân vân. Tóm lại có hàng ngàn cơ hội mở ra xung quanh một đam mê. Tôi có một người bạn thích chơi trò chơi điện tử, thậm chí anh nghiện chơi game đến nỗi khiến ba mẹ anh rất phiền lòng. Và anh từng bị nhà trường đuổi học, có thể bạn nghĩ anh ta thuộc hạng người bỏ đi. Nhưng chính cái kẻ luôn là vấn đề đối với gia đình và nhà trường, sau này đã trở thành triệu phú. Thậm chí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2008, anh kiếm được một triệu rưỡi đô lợi nhuận. Anh ấy đã làm gì mà vớt lên nhanh thế? Bạn tôi đã mở chuỗi cửa hàng phân phối và bán lẻ game thành công nhất châu Á. Niềm yêu thích và những am hiểu sâu rộng về game đã cho anh lợi thế lớn trong việc đánh hơi được độ nóng của các trò chơi của Nhật và Mỹ trước khi chúng tạo nên cân sốt ở châu Á. Trò chơi anh mới nhập về gần đây mang tên Brain Tap O2 4 đã mang lại cho anh 1 triệu rưỡi đô. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ và viết ra danh sách những lĩnh vực có thể phù hợp với đam mê của bạn nhé. Tuy vậy có một điều cần lưu ý, lĩnh vực bạn chọn phải phục vụ cho một thị trường đủ lớn để công ty bạn có thể kiếm lời. Nói cách khác, phải có đủ lượng khách hàng sẵn sàng và có khả năng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Làm thế nào để biết được điều đó? Hãy tìm hiểu những công ty đang hoạt động trên thị trường, nếu họ kiếm được tiền Bạn có cơ sở tin rằng mình cũng sẽ kiếm được cái ăn. Nếu không có công ty nào trên thị trường hay đa phần các công ty chịu cảnh thua lỗ trong lĩnh vực bạn muốn theo đuổi, điều đó có nghĩa là thị trường không tồn tại hay chưa đủ lớn. Thay vì tham gia canh bạc cố gắng tạo ra thị trường cho sản phẩm mà bạn nhắm tới, tốt hơn hãy tấn công vào thị trường đã có sẵn và đang đói hàng. Vài năm trước, một người quen của tôi quyết định mở cửa hàng bán đồ chơi và đồ lưu niệm. Choi Quan phim chiến tranh giữa các vì sao ở Holland Village, Singapore. Mặc dù niềm đam mê sưu tầm những món đồ của bộ phim trứ danh này của anh là chân thật, công ty anh vẫn bị lỗ nặng, đơn giản là vì không có đủ người trong nước say mê bộ phim này đến mức móc hầu bao ra mua hàng và ủng hộ việc kinh doanh của anh. Kiến thức chuyên ngành, thành tố thứ hai. Bên cạnh đam mê Bạn cũng cần có kiến thức chuyên ngành để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực ấy. Tôi hiểu ra rằng, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, để thành công bạn cũng cần có một số bí quyết kinh doanh hoặc kiến thức chuyên ngành. Chỉ những người giỏi nhất trong ngành mới nắm được những bí quyết ấy. Kể cả khi có niềm đam mê thật sự, bạn vẫn có thể thất bại nếu không nắm được những bí kíp hay tuyệt chiêu thuộc về từng ngành. Ví dụ ngành tổ chức hội thảo có những chiến lược riêng. Như làm thế nào để thiết kế một chương trình thành công, làm sao để kiếm khách hàng tiềm năng, làm gì để định giá chương trình, làm sao để người ta đăng ký tham gia, cần làm những gì để mọi việc được chấp nối đâu vào đấy trong khâu tổ chức chương trình. Bạn có thể thích chinh phục đám đông như tôi, nhưng nếu bạn không có kiến thức, bản thân tôi phải mất rất nhiều năm để tích lũy, bạn sẽ không thể thành công. Tương tự tôi có thể rất hứng thú với các món ăn ngon. Có mà kiếm được người Singapore nào không thích ăn uống và hay mơ tưởng về việc kinh doanh nhà hàng. Tuy vậy nếu thiếu kiến thức chuyên ngành, ví dụ như cách tìm vị trí đất đai, cách tìm nhà cung cấp tốt nhất, đầu bếp giỏi nhất, cách thức thiết kế thực đơn hấp dẫn, bí quyết tạo ra khung cảnh nhà hàng lôi cuốn, rồi quản lý chi phí, định giá đồ ăn vân vân, mà lại muốn mở nhà hàng, rất có thể tôi sẽ thất bại cho dù tôi đã rất thành công trong ngành đào tạo. Vì vậy, đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi, bạn chỉ nên nhảy vào lĩnh vực mà bạn đã có sẵn những hiểu biết và am tường về nó, nếu không bạn sẽ mất rất nhiều năm thử nghiệm và sai sót, và cùng với những sai lầm đó là tiền bạc và công sức trước khi bạn tìm ra được công thức đúng. Trong thế giới cạnh tranh nóng bỏng như ngày nay, thương thì bạn không có đủ thời gian và tiền bạc để làm chuyện đó. Vì vậy có hai cách để bạn có được kiến thức chuyên ngành này. Cách thứ nhất Bạn hãy vào làm việc cho một trong những công ty đang dẫn đầu thị trường trong vòng một vài năm. Trầm hay không bằng tay quen, khi làm việc cho công ty giỏi nhất, bạn sẽ có cơ hội tỏ sát với thực tế trong ngành để học hỏi và nghiệm ra những điều mà không một ông thầy nào có thể khai quát lên được. Có thể nói có tới hơn 90% doanh nhân thành đạt từng làm việc cho người khác trước khi bắt đầu công ty riêng của mình, cũng hoạt động trong lĩnh vực ấy. Tôi cũng vậy. Trước khi mở IQLTG, tôi làm việc tự do cho vài công ty hàng đầu về hội thảo và giáo dục trong những kỳ nghỉ hè. Chính trong khoảng thời gian làm thuê học nghề này mà tôi tích lũy được rất nhiều kiến thức sâu sắc về ngành đào tạo giáo dục. Xin chào quý khán giả. Kho sách nói chấmcom ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng một ngàn quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 10 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì trong cả năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe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 Tôi tôi bắt đầu công ty Rickshow Entertainment chuyên tổ chức sàn nhảy di động và quản lý sự kiện mà tôi đã kể ở chương 1. Tôi cũng làm DJ bán thời gian và phụ việc vận chuyển các loại nhạc cụ cho một trong những công ty tổ chức sự kiện hàng đầu trong vòng 6 tháng. Nhờ khoảng thời gian này mà tôi biết được những việc cần làm để tổ chức một sự kiện thành công. Cách thứ hai đơn giản hơn nhưng vẫn giúp bạn có được kiến thức chuyên ngành. Bạn hãy thuê hoặc hợp tác với ai đó am hiểu về lĩnh vực này. Ví dụ, Patrick Cheu, đồng sáng lập và CEO của IQLTG, từng không biết gì về ngành tổ chức hội thảo hay đào tạo. Lúc đó anh chỉ có 2 năm kinh nghiệm làm quản trị viên tập sự ở Singapore Fresh Holding, thuộc ngành xuất bản. Sở dĩ anh thành công trong ngành mới mẻ này là nhờ hợp tác với tôi, người có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực này. Vậy kiến thức chuyên ngành của bạn là gì? Thế là bạn đã có danh sách những ý tưởng kinh doanh dựa trên niềm đam mê hay sở thích đặc biệt của mình. Bây giờ thử nghĩ xem, bạn có những kiến thức chuyên ngành gì? Bạn đang làm việc trong ngành nào? Bạn có thể thuê hay hợp tác với ai có kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực mà bạn muốn kinh doanh hay không? Bạn hãy viết ra. Tôi có kiến thức chuyên ngành về. Tôi biết những người có kiến thức chuyên ngành về. Ví dụ như kỹ sư tiếp thị Quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, bán lẻ, nhà hàng, du lịch, giáo dục, thời trang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, vân vân. Bạn hãy viết ra nhé. Khi bạn phát hiện ra lĩnh vực kinh doanh lý tưởng mà bạn vừa có đam mê, vừa có hiểu biết chuyên sâu thì đó chính là lĩnh vực kinh doanh mà bạn nên tham gia. Vậy bây giờ bạn hãy viết ra, những lựa chọn kinh doanh của tôi là gì? Làm thế nào để tạo nên sự khác biệt? Một khi bạn đã quyết định lĩnh vực kinh doanh bạn muốn tham gia, câu hỏi tiếp theo bạn phải trả lời là làm thế nào để tạo nên sự khác biệt với đối thủ? Sự giống nhau chết người. Lý do chính giải thích tại sao đa số công ty bị đối thủ giết chết hoặc thất bại là vì những công ty này chỉ giỏi bắt chước hoặc sao chép công ty khác. Các trung tâm dạy thêm mọc lên như nấm sau cơn mưa cũng giống như hàng trăm các trung tâm dạy thêm khác. Các cửa hàng bán đồ điện tử mới mở thường na ná như tất cả các cửa hàng khác gần đó. Các tiệm làm tóc cũng thường rất giống nhau từ cách trang trí đến phong cách phục vụ. Khi công ty của bạn chẳng có điểm nào phân biệt với những công ty khác, điểm khác biệt duy nhất chỉ là tên trên biển hiệu. Bạn sẽ thấy khả năng thành công của mình là rất thấp. Hãy nhớ rằng chỉ có 10% công ty thành công và 90% còn lại chịu số phận thất bại. Vì vậy, nếu bạn cũng làm giống y chang người khác, bạn có thể biết chắc sớm muộn gì bạn cũng nằm trong số 90% ấy. Khi bạn bán hàng cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ như đối thủ, bạn sẽ thấy mình rơi vào cuộc chiến giành giật từng khách hàng và chủ yếu là cạnh tranh về giá cả. Thông thường người bán giá thấp hơn sẽ thắng. Trong một môi trường cạnh tranh công bằng, không ai có thể ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng phải vật lộn để tồn tại. Mỗi lần tôi tổ chức chương trình đào tạo dành cho doanh nhân, người nào cũng hỏi tôi về cùng một chuyện, đó là cuộc cạnh tranh căng thẳng khó khăn mà họ phải đối đầu. Những câu chuyện họ nói với tôi có cùng kịch bản. Công việc có lúc khá thuận lợi, rồi các đối thủ lần lượt xuất hiện, giá bán giảm xuống và nếu chạy theo cục đua thì chẳng kiếm được đồng lời. Cuối cùng mọi người hỏi tôi nên tham gia lĩnh vực nào có ít đối thủ và nhiều cơ hội hơn. Đây là câu chuyện mà tôi đã nghe không biết là bao nhiêu lần. Thật ra tất cả các ngành đều có sự cạnh tranh khốc liệt nếu bạn chỉ làm theo như số đông. Tuy vậy nếu bạn kinh doanh theo kiểu khác, bạn sẽ thấy rằng mình không có đối thủ trực tiếp. Cho phép tôi kể lại câu chuyện của chính mình. Trong suốt nhiều năm Nhiều trường học ở Singapore thuê các công ty bên ngoài dạy những chương trình bổ dưỡng cho học sinh của họ, cũng như tất cả những lĩnh vực khác. Cuộc cạnh tranh để có được hợp đồng dạy ở các trường ngày càng trở nên khốc liệt. Có hàng trăm đối thủ và mỗi tuần các trường nhận được hàng trăm đơn báo giá. Các công ty thường lấy giá vài chục đô một học sinh cho vài giờ dạy với những chủ đề như tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp xã hội. Quản lý thời gian. Khi tôi gia nhập thị trường này, 10 năm về trước, công ty tôi lúc ấy có tên là Adamco và Associate. Tôi biết mình phải làm khác đi, nếu tôi cũng đưa ra đơn giá vài chục đô một học sinh cho vài giờ dạy, lập tức tôi sẽ chết trong tay đối thủ. Thay vì thế tôi tự hỏi, vấn đề của những khóa học kéo dài vài tiếng này là gì, nó không thể đáp ứng được những nhu cầu nào. Vấn đề mấu chốt chính là tác động và kết quả lâu dài. Dực điểm của những chương trình này là trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, nó không có cách gì tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong suy nghĩ của người nghe và nó chỉ có thể là một mớ lý thuyết suông. Rõ ràng học sinh cần một thời lượng đủ lâu để tiếp thu tốt lý thuyết và áp dụng những kỹ năng vừa học được. Thực ra những chương trình vài tiếng như vậy chỉ là biện pháp lấp chỗ trống để những kỳ nghỉ hè có vẻ như nhiều màu sắc mà thôi. Người học thông thể có được lợi ích lâu dài từ những buổi học này. Thế là tôi quyết định là người đầu tiên tung ra chương trình 3 ngày kéo dài từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, với mục đích thay đổi toàn diện quan niệm của học sinh về học tập, gia đình và cuộc sống. Chương trình sẽ cung cấp cho học sinh không chỉ những phương pháp học tập hiệu quả mà còn những kỹ năng sống hữu ích và người học có thể đo lường được ảnh hưởng của nó qua những thay đổi rõ rệt bên trong bản thân mình. Tất nhiên với chương trình 3 ngày, tôi có thể lấy giá cao gấp hàng chục lần bất kỳ công ty nào khác. Thoạt đầu người ta phán rằng ý tưởng của tôi sẽ không bao giờ thành công, rằng chẳng trường nào lại cắt cho tôi 3 ngày trong chương trình học của học sinh và chẳng ai chịu chi ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô cho một khóa học. Tuy vậy tôi thuyết phục được trường đầu tiên mua chương trình của mình và kết quả cực kỳ ấn tượng. Lần đầu tiên học sinh được tham gia một chương trình rèn luyện bản thân mà cảm thấy thật sự hứng thú, nhiều được tiếp thêm luồng sinh khí mới đầy có động lực học tập tốt. Nhiều học sinh của tôi sắp sửa bị đuổi học, chỉ sau khóa học 3 ngày đã đạt thành tích cao hơn. Nhiều học sinh bị coi là hết thuốc chữa cũng đã dần dần trở nên ngoan hơn và học tốt hơn. Nếu bạn muốn đọc một trong số hàng trăm lời nhận xét về các khóa học mà chúng tôi thực hiện, bạn hãy vào trang web quawk.toi tai voi.com, mục nhận xét về khóa học. Kết quả của việc tôi tấn công cùng một thị trường, đáp ứng cùng một nhu cầu, nhưng theo một cách thức hoàn toàn khác, khiến Adam Kolenin Technology Group trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường đào tạo không chỉ tại Singapore mà còn cả châu Á. Hiện tại, cứ vốn trường thì có một trường hợp tác với công ty chúng tôi, hàng năm Công ty chúng tôi huấn luyện cho hơn 34.000 học sinh, 2.000 thầy cô giáo và 5.000 phụ huynh qua những chương trình thực sự mang lại sự thay đổi tích cực. Tôi gần như không có đối thủ trực tiếp vì không ai có kiến thức chuyên ngành để thiết kế, tổ chức và tiếp thị một chương trình trọn vẹn như chúng tôi. Bạn còn nhớ biết viết chuyên ngành mà tôi đã đề cập ở phần trước. Lợi thế cạnh tranh độc đáo và bền vững là thành tố thứ ba. Như bạn có thể thấy, để trở thành người dẫn đầu trong ngành, bạn phải kinh doanh theo cách hoàn toàn khác hẳn. Sự khác biệt ở đây không chỉ là cái tên trên biển hiệu, những chiêu thức trong quảng cáo, tiếp thị, chính sách về giá hay sự thay đổi nho nhỏ trong mã mã. Tất cả những điểm khác biệt này chỉ là bề ngoài không đủ độc để tránh đối thủ bắt chước. Bạn phải tạo ra cho công ty một lợi thế cạnh tranh độc nhất và bền vững. Đó là cách duy nhất phân biệt bạn với tất cả những đối thủ còn lại. Tại sao tôi dùng tính từ độc nhất và bền vững? Nó có nghĩa là lợi thế này không dễ bị đối thủ sao chép dễ dàng. Trong lĩnh vực của mình, lợi thế cạnh tranh của chúng tôi chính là cách mà đội ngũ công ty thực hiện chương trình. Điều này không dễ copy vì nội dung chương trình và các phương pháp được pháp luật bảo vệ, nhiều việc đăng ký bản quyền. Thêm vào đó, cách dạy của chúng tôi rất khó bắt chước. Các chuyên gia đào tạo của chúng tôi nằm trong tốt 10% chuyên gia đào tạo hàng đầu châu Á. Tỷ lệ trọi để được tuyển vào làm chuyên gia đào tạo ở chỗ chúng tôi là 1 phần 200. Và họ bắt buộc phải trải qua 12 tháng huấn luyện và nhiều vòng thử thách trước khi trở thành chuyên gia đào tạo. Làm thế nào tạo lợi thế cạnh tranh để loại bỏ đối thủ? Làm thế nào tạo lợi thế cạnh tranh giúp bạn chiếm được thị phần lớn nhất và vượt lên trước đối thủ? bí quyết chính là tìm ra vấn đề hay nhu cầu bức thiết nhất mà khách hàng đang phải đối mặt và sau đó có cách độc đáo của riêng mình để giải quyết vấn đề đó. Nói cách khác, tìm cách thỏa mãn nhu cầu bằng cách mà các đối thủ không làm được và trở thành người duy nhất có khả năng giải quyết trót đáo vấn đề đó. Đây chính là điều sẽ giúp bạn vượt lên trong cuộc đua. Giải quyết vấn đề lớn nhất của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe. Vài ví dụ về những công ty thành công nhờ đã làm tốt điều này. Ở Mỹ có một thị trường cực lớn cho bánh pizza giao tận nhà. Cuộc sống bận rộn khiến nhiều bậc cha mẹ không có thời gian và sức lực để nấu cơm tối cho cả nhà, giải pháp tiện lợi nhất là gọi pizza. Rõ ràng có không ít các cửa hàng bán pizza tranh giành nhau miếng bánh ngon lành này. Trong đó, người chơi sừng sỏ và nặng ký nhất chính là Pizza Hut. Làm thế nào Domino's Pizza chiếm lĩnh thị trường giao bánh pizza tận nhà? Trong thế trận như vậy, một công ty đã xuất hiện, tạo được lợi thế cạnh tranh độc đáo và kết quả, họ chiếm lĩnh thị phần lớn nhất và trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực giao bánh pizza tại nhà. Kẻ sinh sau đẻ muộn mà tôi nói tới chính là Domino's Pizza. Họ làm điều đó như thế nào? Đầu tiên họ tự hỏi Đâu là vấn đề lớn nhất mà khách hàng đối mặt khi gọi bánh pizza? Sau khi tìm hiểu, họ phát hiện phần lớn khách hàng phải đợi quá lâu mới được nhận bánh và khi đến tay họ bánh đã nguội và mềm. Domino's Pizza biết rằng, nếu họ tìm được cách giao pizza nóng hổi vào đúng lúc mà khách hàng mong đợi, họ sẽ có lợi thế cạnh tranh thực sự. Từ đó họ dành thời gian phát triển một hệ thống có thể bảo đảm từ lúc nhận điện thoại đặt hàng Đến nướng rồi giao bánh chỉ mất khoảng 30 phút cả thảy. Đó chính là bí quyết kinh doanh làm nên thành công của họ. Bằng cách xác định vị trí của mình trên thương trường với lời tuyên bố: "Pizza sẽ đến tay bạn trong vòng 30 phút, nếu không bạn sẽ được hoàn tiền." Domino's Pizza nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cạnh tranh ác liệt này. Câu chuyện về Fedoron Express. Khi Reese Smith tốt nghiệp đại học Gary viết bài luận giữa kỳ về ý tưởng thành lập một công ty vận chuyển hàng qua bưu điện, anh chỉ được điểm trung bình và ai cũng nghĩ anh bị điên. Thị trường bưu điện gần như là lĩnh vực độc quyền của US Mail hay dịch vụ bưu chính Mỹ thuộc chính phủ với giá cả rất cạnh tranh nên tỷ lệ lợi nhuận rất thấp. Tuy vậy, Presbitt tin rằng anh có thể xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ đô và chiếm phần lớn thị phần. Nếu anh có được lợi thế cạnh tranh nhờ vào việc giải quyết tốt vấn đề mà phần lớn người dân gặp phải với ngành bưu điện, mà họ chế giễu là snail mail, có nghĩa là chuyển thư chậm như sên. Anh biết rằng ai nấy đều than phiền về tính thiếu hiệu quả của ngành bưu điện. Nếu bạn gửi thư qua dịch vụ bưu chính Mỹ, bạn cần đợi ít nhất 3 ngày trong phạm vi nước Mỹ và hàng tuần nếu ở ngoài nước Mỹ. Vả lại hàng gửi đi chẳng có gì bảo đảm là sẽ đến tay người nhận. Không có cách gì chuyển thư đến tay người nhận trong vòng 24 tiếng, thế là Fed phát triển hệ thống nhận, phân loại và giao hàng một cách hiệu quả nhất và đảm bảo Federal Express có thể giao hàng ngay trong ngày hôm sau. Với lợi thế cạnh tranh này, Federal Express đã trở thành người dẫn đầu thị trường. Thay vì hạ đối thủ lâu năm bằng giá thấp, Federal Express với tốc độ nhanh và bảo đảm có thể lấy giá cao hơn mà vẫn thắng được dịch vụ bưu chính Mỹ chậm chạp. Lance Grabser sản xuất mắt kính trong vòng một giờ. Và một ví dụ khác, trong những năm 1980, có một nhóm bạn phát hiện ra một vấn đề của ngành công nghiệp mắt kính. Thông thường nếu muốn mua một đôi kính mới, bạn sẽ phải tới tiệm kính trọn gọng, đo mắt và đợi vài ngày để người ta làm kính. Vấn đề ở chỗ bạn không những phải mất cả tuần không có kính đeo, mà còn phải cất công quay lại cửa hàng để lấy kính. Biết được vấn đề đó, Dean Butler, trụ nhân viên tiếp thị của công ty PNG, cùng với đồng nghiệp cũ quyết định mở một cửa hàng tên Lens Crafters với mục tiêu rút ngắn thời gian phục vụ xuống còn 1 tiếng đồng hồ. Họ làm được điều này bằng cách bố trí một xưởng nhỏ ngay trong cửa hàng và hệ thống hóa tất cả công đoạn từ khâu cắt kính đến lắp kính vào gọng, vì thế họ không cần thuê gia làm kính thực hiện việc này. Với lời hứa trong vòng 1 giờ kính sẽ là của bạn, họ tạo ra lợi thế cạnh tranh cực mạnh, giúp phân biệt họ với tất cả các đối thủ khác. Ngay cả khi giá của họ cao hơn, nhiều người vẫn không ngại chi tiền để hưởng sự tiện lợi có đôi kính mới trong thời gian ăn trưa. 5 năm, năm sau, họ bán lại công ty với giá 394 triệu đô Mỹ. Phát triển lợi thế cạnh tranh. Bây giờ tới câu chuyện của bạn. Hãy nghĩ về lĩnh vực kinh doanh bạn đang làm hay định tham gia, đâu là nỗi bức xúc thay vấn đề lớn nhất của khách hàng? Để có nhiều cơ sở hơn cho nhận định của mình, bạn có thể làm cuộc khảo sát với nhiều khách hàng trong thị trường đó, ta hỏi họ về những nhu cầu chưa được đáp ứng hay nỗi bức xúc của họ. Sau đây là ví dụ của một số ngành và vấn đề chung của khách hàng hiện hữu. Ở lĩnh vực kinh doanh trung tâm dạy thêm, vấn đề giáo viên không đủ trình độ, việc học không có tiến bộ. Đến vực kinh doanh phòng mạch, vấn đề thời gian chờ đợi lâu. Đến vực kinh doanh bán mắt kính, do vấn đề phải đợi vài ngày để lấy kính. Đến vực kinh doanh hàng không, vấn đề là đồ ăn dở, ghế ngồi giò bó, không đủ chỗ để duỗi chân. Đến vực kinh doanh giáo dục cho người lớn, vấn đề là không có thời gian để học lớp ban đêm. Đến vực kinh doanh ngân hàng, vấn đề là phải xếp hàng đợi đến lượt mình, máy trả lời tự động gây cảm giác khó chịu. Nhân viên chăm sóc khách hàng không giúp được gì nhiều vì những quy định trong công ty. Một khi nhận ra vấn đề lớn nhất, bạn định giải quyết nó như thế nào để tạo lợi thế cạnh tranh, làm sao để có những bước đi khác với đối thủ? Bạn sẽ cam kết với khách hàng tiềm năng như thế nào? Biết tất cả câu trả lời của bạn trong bài tập dưới đây nhé. Bạn hãy điền loại hình kinh doanh của tôi, ví dụ làm tóc, mở nhà hàng, diệt côn trùng, vân vân. Vấn đề lớn nhất gặp phải, khách hàng thùng than phiền về điều gì, công ty tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Lời cam kết của công ty tôi. Đây là thông điệp bán hàng của bạn. Phát triển lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các kỹ thuật giải phóng khả năng sáng tạo của bạn. Một khi bạn đã thấy được vấn đề mà khách hàng đang gặp phải trong lĩnh vực kinh doanh, bạn đang hoạt trưởng mỳ tham gia. Bạn cần phát huy trí tưởng tượng sáng tạo để giải quyết vấn đề, giải pháp tốt đó sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cho công ty bạn. Nếu tìm ra được giải pháp, bạn có thể phải dùng đến các kỹ thuật đặc biệt. Trong thực tế, phần lớn các công ty có được giải pháp cho vấn đề hiện hữu là nhờ sử dụng các kỹ thuật như sau: mở rộng, thay thu nhỏ, áp dụng vào hoàn cảnh khác, kết hợp, loại bỏ, thay thế. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các kỹ thuật này, Tôi xin nêu ra vài ví dụ về cách thức các công ty dùng chúng để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và độc đáo cho mình. Thứ nhất, mở rộng hay thu nhỏ. Mở rộng hay thu nhỏ là thuật ngữ dùng để chỉ việc mở rộng hay thu nhỏ một sản phẩm hay dịch vụ sẵn có của công ty. Borders xây dựng thương hiệu và lợi thế cạnh tranh bằng cách nắm giữ vị thế chuỗi nhà sách lớn nhất với nhiều đầu sách nhất. Họ dùng những nhà sách truyền thống và mở rộng quy mô cho nó. Chuỗi cửa hàng 7-Eleven cũng sử dụng biện pháp này. Ở Mỹ, nhiều người dân tỏ ra bực bội vì đa số các cửa hàng tạp hóa chỉ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối ở phần lớn thành phố Mỹ. Họ không có cách nào mua hàng ngoài khung giờ này. John Thompson, chủ cửa hàng 7-Eleven, thấy được vấn đề và giải quyết bằng cách mở cửa bán hàng suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Từ đó, 7-Eleven trở thành thương hiệu toàn cầu. Một công ty Singapore, 7-Eleven, thấy rõ sự bất tiện của việc di chuyển ổ cứng, họ đưa ra giải pháp thu nhỏ ổ cứng thành các USB chỉ bằng ngón tay cái và điều này đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Nhiều năm trước đó, Sony có công trong việc thu nhỏ máy radio cassette cầm gọn thành quốc men mà chúng ta biết ngày nay hãy tìm hiểu xem bạn có thể mở rộng hay thu nhỏ bất kỳ phân nào trong ý tưởng kinh doanh của mình để tạo lợi thế cạnh tranh hay không. Áp dụng vào hoàn cảnh khác. Áp dụng vào hoàn cảnh khác tức là lấy mô hình sản phẩm hay dịch vụ hiện tại và thay đổi một chút để nó có thể được sử dụng trong hoàn cảnh khác. Ví dụ, nhiều doanh nhân lấy mô hình xe đạp chế biến đi một chút để có xe leo núi Để đo, để tập chạy vân vân, hay các nhà phát minh dùng chiếc đồng hồ tiêu chuẩn để thiết kế ra loại đồng hồ dùng được dưới nước, ví dụ đồng hồ cho thợ lặn. Trường đại học Fornis nhận ra rằng nhiều người đi làm muốn học cao hơn hoặc lấy thêm một bằng cấp khác nhưng không thể thu xếp thời gian đi học vì họ còn phải đi làm và bận việc gia đình. Thế là Fornis đưa ra một giải pháp học trực tuyến. Từ đó ai cũng có cơ hội học lên cao và sở hữu một hay nhiều tấm bằng mà không phải đến lớp. Hiện nay, Fornis là trường đại học tư lớn nhất thế giới, có hàng trăm chương trình cho khoảng 280.000 học viên. Thì Federal Express nhìn thấy nhu cầu giao hàng qua đêm, họ áp dụng phương pháp giải quyết ngân phiếu qua đêm của ngân hàng vào dịch vụ giao hàng qua đêm. Nexts, công ty thuộc quyền sở hữu của Warren Buffett Nhận ra rằng có nhiều công ty muốn tạo điều kiện cho nhân viên của họ đi công tác bằng máy bay riêng nhưng lại không chịu nổi chi phí mua máy bay và bảo trì máy móc. Họ vận dụng khái niệm chia sẻ nhà của ngành bất động sản, nhiều người dùng chung một khu nhà nghỉ và áp dụng cho ngành hàng không. Chỉ phải trả một phần trong chi phí mua máy bay, mỗi khách hàng của Nestes được sở hữu một phần chiếc máy bay với số giờ bay cố định trong năm là người tiên phong trong khái niệm sở hữu một phần máy bay, NestJet hiện đang dẫn đầu trong thị trường máy bay cá nhân. Bạn có thể áp dụng những sản phẩm hay dịch vụ thành công nào vào lĩnh vực kinh doanh của bạn để tạo lợi thế cạnh tranh? Bạn hãy viết ra nhé. Kết hợp, kết hợp hai hoặc nhiều sản phẩm và ý tưởng thành một là cách thông dụng nhất để tạo lợi thế cạnh tranh. Ví dụ máy FACT là kết quả của việc kết hợp điện thoại với máy photocopy. Nokia trở thành công ty dẫn đầu thị trường điện thoại di động bằng cách kết hợp ý tưởng về sổ tay ghi chép. Máy ảnh vào điện thoại di động. Nokia Communicator. Ruller Black tạo ra ván trượt đầu tiên trên thế giới bằng cách kết hợp dây trượt băng với bánh xe trong dây trượt ba tanh. Bên cạnh việc trở thành một cửa hàng lớn. Lợi thế cạnh tranh độc đáo của Borders còn được xây dựng xung quanh khái niệm cà phê sách. Bạn có thể sử dụng sức mạnh của sự kết hợp để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho công ty mình như thế nào? Hãy nghĩ về những lợi ích bạn có thể mang đến cho khách hàng và cách thức đáp ứng nhu cầu của họ, nghĩ cách kết hợp chúng vào trong ý tưởng kinh doanh của bạn. Loại bỏ Loại bỏ là biện pháp giảm bớt một vài thành phần của sản phẩm hoặc dịch vụ hiện hữu làm cho nó có giá trị phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn với khách hàng. Ví dụ tiêu biểu nhất về sản phẩm có bước đột phá nhờ loại bỏ những gì không thật cần thiết là điện thoại không dây và micro không dây. Philips, một bộ phận của Cisco nhận ra rằng khách hàng cảm thấy bất tiện và khó chịu khi phải liên tục gắn các máy vi tính lại với nhau và nối vào mạng Internet. Thế là hòa xây dựng thương hiệu bằng cách tung ra sản phẩm công nghệ kết nối không dây và chẳng bao lâu đã trở thành người đi đầu trong thị trường này. Một ví dụ khác là máy tính đeo. Vào thời điểm khi IBM và Apple đang chiếm lĩnh thị trường máy tính, Michael Dell, lúc bấy giờ còn là một sinh viên đại học, biết rằng nhiều người sẽ chọn mua máy tính tự thiết kế nếu nó rẻ hơn giá máy của IBM và Apple, bằng cách loại bỏ người trung gian, tức là nhà bán lẻ bán sỉ và bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng đều tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo và trở thành công ty đáng giá hàng tỷ đô. Bạn có thể loại bỏ thành phần nào trong sản phẩm hay dịch vụ của đối thủ làm cho nó hấp dẫn hơn với khách hàng. Thay thế, biện pháp cuối cùng là thay thế, tức là thay một phần của sản phẩm hay dịch vụ bằng một phần hoặc công đoạn khác giúp nó có giá trị cao hơn với khách hàng. Ví dụ nhiều người nhận ra rằng Bụi phấn và bảng đen khá nhiều phiền toái đối với giáo viên, lại không tốt cho sức khỏe vì bụi phấn nên đã cho ra đời bảng trắng và bút viết xóa được. Sản phẩm thay thế này nhanh chóng được đón nhận khắp nơi trên thế giới. Swatch thay thế dây đồng hồ thông thường bằng những sợi dây đeo thay đổi được với nhiều màu sắc và kiểu dáng. Sáng kiến này đem lại cho công ty lợi thế cạnh tranh độc đáo vì nó cho phép khách hàng chủ động thay đổi hình dáng đồng hồ phù hợp với quần áo và tâm trạng của họ. Nào, hãy thử xem bạn có thể thay thế phần nào trong sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ để phục vụ khách hàng tốt hơn. Một khi bạn đã sử dụng tất cả các biện pháp mà tôi vừa giới thiệu để nghĩ ra ý tưởng kinh doanh và tạo được sự khác biệt so với đối thủ, hãy đọc tiếp chương sau, trong đó tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng mô hình kinh doanh thành công.